Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến à, Sau khi chúng ta theo dõi lại hai tác phẩm truyện dài rất hay Của tác giả Nguyễn Như Phong Thì ngày hôm nay chúng ta đến với một tiểu thuyết mới, rất mới Của tác giả cũng khá quen thuộc với quý vị khán hình giả Với chủ đề ngon Tình Tân Bí Xã Hội à, Chúng ta đến với tác phẩm tiểu thuyết Khát Máu À, vừa có tâm lý xã hội, vừa có một chút xã hội đen. Và rất mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh FC Đình Duy. À, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Việt Nga một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái nhận xét, suy nghĩ, cảm xúc của mình ở dưới phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây mời mọi người theo dõi tập đầu tiên khát máu qua giọng đọc đình duy chương một bước ngoặt cuộc đời diệp thanh là một cô gái xinh đẹp khi vừa tròn 18 tuổi thay vì được đi học tiếp như chúng bạn thì cô đành phải gạt bỏ ước mơ dang dở vào đại học để đi làm lo cho gia đình Cha mẹ cô sinh được hai chị em. Nhưng cậu em tên là Khải đã sớm bị bệnh suy thận, Nên thời gian ở nhà thì ít mà ở viện thì nhiều. Ông hữu ba cô mở mắt ra đã làm bạn với chiếc xe Honda. Chạy xe ôm, dại nắng dầm mưa ngoài đường đến tối mù, bay mò về đến nhà. Còn bà Hường mẹ cô thì buôn thúng bán mẹt ngoài chợ mong thêm thắt đồng ra đồng vào. Nhưng người ta hay nói Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống, quả không sai. Nếu em trai cô không bệnh tật, thì gia đình cũng không đến nỗi thiếu trước hụt sau như thế này. Tuy sở hữu sắc đẹp trời phú, song bản thân không có bằng cấp gì, chỉ học hết cấp ba thành ra diệp Thanh không thể tìm được công việc nào lương cao. Cảnh nhà có chị hậu là nhân viên của một nhà hàng lớn trên quận 1, thay thế thương tỉnh mới xin cho cô một chân phục vụ. Vậy là Diệp Thanh cũng túc tác làm ở đó được 3 năm rồi. Để kiếm thêm tiền, cô xin làm tăng ca, hôm nào cũng đến hơn 10 giờ tối mới về. Ây thế mà tiền cũng chỉ như muối bỏ bề. Tối nay đang lăng xăng bê đồ ăn ra ngoài cho khách, chợt có tiếng anh quản lý gọi dần lại. Diệp Thanh! Ông chủ muốn gặp em kìa. Dạ, có việc gì không anh? Anh không biết. Em vào coi ông sai bảo việc gì đây. Dạ anh. Diệp Thanh vừa hồi hộp vừa lo lắng bước vào phòng quản lý. Cô làm ở đây được 3 năm nhưng trên lần nào thấy bóng ông chủ chỉ thi thoảng gặp bà chủ mà thôi nghe đâu nhà họ giàu lắm ngoài nhà hàng này ông còn là chủ một khách sạn 4 năm sao nữa thì phải ngầm ngừng bước vào diệp thanh cúi đầu chào dè dặt nói dạ chào ông chủ ạ ông cho gọi tôi ạ nhìn cô gái một lượt từ đầu tới chân ông vương hài lòng gật gù nói ừm cô là diệp thanh dạ vâng ạ tôi nghe nói nhà cô khó khăn lắm hả Vậy có muốn kiếm thêm tiền không? Mắt đẹp canh sáng lên Kiếm được nhiều tiền thì ai trả thích Huống chi là cô Nhưng vẫn giữ về mặt ngại ngùng Cô ấp úng Dạ ý ông chủ là gì ạ? Nếu cô không ngại Thì từ ngày mai Tôi sẽ điều cô sang bên khách sạn sau khuê Làm tiếp viên bên đấy Công việc vừa nhẹ nhàng Mà lương lại cao hơn ở đây Cô chịu không? Dạ, làm tiếp viên là làm những gì hả ông? Tôi chưa có nghiệp vụ khách sạn, sợ không đáp ứng được nhu cầu công việc ạ. Thấy cô gái ngây thơ quá, ông Vương nhếch môi, cười, đáp. <cười> Dĩ nhiên, công việc sẽ khác bên này. Tuy nhiên, cũng không khó lắm đâu. Cô sang đó sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho nói rồi ông rút trong tôi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho cô nói đây là danh thiếp của tôi cần gì cứ gọi thẳng cho tôi tôi sẽ giúp dạ cảm ơn ông chủ ạ ông cho tôi suy nghĩ vài hôm được không ạ cô cứ thoải mái nhưng mà tôi nói trước chỗ đó hơi bị ngon đấy mấy cô phục vụ xin suốt cứ mà tôi không đồng ý Thấy hoàn cảnh cô eo hẹp, tôi mới giúp đấy. Ra ngoài rồi, Diệp Thanh vẫn thấy lấn cấn trong lòng không yên. Đi qua bản nhân viên phục vụ, cô nghe họ nhỏ to với nhau. Biết ngay mà. Còn Diệp Thanh xinh đẹp thế, kiểu gì cũng lọt vào mắt ông chủ. <cười> Nhưng mà đừng tưởng ngon ăn. Bà chủ mà biết, ý, coi chừng bà lột ra, lóc xương có ngày. đấy Một cô gái lại chép miệng nói giọng khinh bỉ ờ hay chuyện có mấy người à bàn tán rôm giả thế người ta đẹp thì người ta có quyền chúng mình bàn tán ở đây cũng chẳng giải quyết được gì <cười> ước gì mình được như cô ấy tất cả mấy lời đó như cô hốn tình nói cho Diệp Thanh nghe thấy nhưng khi cô tiến lại thì họ lại im bặt hàng loạt đánh mắt đố kỵ sen lẫn ghen tức bắn vào cô Diệp Thanh biết ở đây luôn có sự đua trên ngấm ngẩm ngoài mặt Họ tỏ ra thân thiện, cười nói với cô, nhưng sau lưng lại nói sống đủ điều. Phụ nữ đúng là phức tạp thật. song nhờ có họ mà Diệp Thanh phải cân nhắc lại quyết định của mình. Cuộc sống khắc nghiệt lắm. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, cũng chẳng ai cho không ai cái gì. Ông có cỗ lòng thì bà thò chai rượu thôi. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy ghê sợ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông chủ. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Người tính không bằng trời tính. Đục một cái, gia đình Diệp Thanh lại xảy ra chuyện. Tầm 8 giờ tối hôm đó, khi cô đang bưng bê phục vụ thực khách, thì anh quản lý ngoác tay gọi. Thanh, có điện thoại này. giả em đến ngay ạ. Đôi chân lính quính như muốn ngoài hốc vào nhau, tự dưng tim của Diệp Thanh đập loạn. Một liên cảm bất an dấy lên trong lòng. Vừa cầm điện thoại chưa kịp lên tiếng Đã thấy đầu dây bên kia Tiếng mẹ cô ngất quẵng Diệp Thanh đây hả con Dạ mẹ là con đây Nhà mình có việc gì hả mẹ Bà Hường khóc ngất nói Con ơi thằng Tuấn Khải nhập viện cấp cứu rồi Sao hả mẹ Em Khải lại nhập viện Bác sĩ nói sao hả Họ bảo nó bị suy tận giai đoạn 3 Nếu không thay tận Thì sớm a ho bao no bi suy tan giai đoan 3 neu khong thay tan thi som muon em con cũng chết sớm <cười> Mẹ lo quá thành ngời lòng cô trùng xuống tim như có trăm ngàn mũi dao cứa vào lòng cô đau như cắt cô thương em trai thương ba mẹ lắm cất tiếng khó nhỏ dịp thanh trấn an mẹ mẹ mẹ bình tâm lại đừng lo lắng quá mẹ phải giữ sức khỏe để lo cho em con sẽ xin quản lý ứng tiền lát con về ạ ừ, con con cố lên nhà mình chỉ có thằng khải là con trai nếu em nó có bề gì mẹ không sống nổi con ơi dạ con hiểu rồi mẹ mẹ hãy vững tâm lên Ừ, thôi con làm đi Mẹ vào phòng với em đây Con về xong cứ ở nhà Không phải vào viện đâu Ở đây có mẹ rồi Ngủ giữ sức khỏe Mai còn đi làm con nhá nhe noi xong, bà Hưng cúp máy Diệu Thanh quay sang cầu cứu anh quản lý à, Anh ơi Em trai em đang cấp cứu ở viện Anh anh có thể cho em ứng lương được không ạ Ồ, vậy à Gai nhỉ Em muốn đứng bao nhiêu Ấp ống dày lá, đẹp thanh nuốt nước bọt một cái để lấy thêm can đảm. Dạ, anh cho em ứng 10 triệu được không ạ? Em trai em bị suy thận nên cần nhiều tiền chạy chữa. Nghe thấy số tiền quá lớn, quản lý triệu lắc đầu nói. Số tiền này bằng 5 tháng lương của em đấy. Anh không thể quyết định được. Tưởng em ứng một tháng thì anh còn trâm trước. Đằng này em ứng nhiều thế, phải hỏi ông chủ đã. Nhưng anh nghĩ có hỏi chắc cũng không được nhiều đâu. Diệp Thanh nước mắt lưng trọng không biết phải làm sao. Cuối cùng cô nghĩ. giả thích mà em trai mới là quan trọng. Dù ông ta có bắt mình làm gì mình cũng phải làm. Chỉ cần cô tình thật nhiều là được. Nghĩ vậy cô liền gạt nước mắt nói. Dạ, dạ vậy để em gọi cho ông chủ ạ. Hôm nay anh có thể cho em về sớm được không? Gạt đầu tỏ vẻ thông cảm. Anh triệu đáp. Được rồi, em về đi. Nếu mai có nghỉ thì phải báo trước cho anh một tiếng đấy nha. Dạ anh ạ. Diệp Thanh bước thấp bước cao ra về. Trong chiếc sắc tay của cô vẫn còn tấm danh tiếp của ông chủ. Lòng cô đấu tranh dữ dội. Nửa muốn nhờ cậy ông ta, nửa lại thôi. Thời gian vừa qua, cô cũng nghe nói ông chủ này rất hám gái, nhất là gái đẹp. Chỉ sợ cô sẽ trở thành miếng mồi ngon cho ông ta. Nhưng nếu cô cự tuyệt thì em trách cô phải làm sao? Tuy mẹ không nói xong cô biết một khi đã phải gọi cho cô là mẹ cũng đã hết cách rồi. Đạp xe trên đường Mà nước mắt Diệp Thanh cứ trào ra. Đến đoạn đường năm kỳ Cởi nghĩa, trận có một đám thanh niên ngồi trên xe máy bên vệ đường nhìn thấy liền huyết sáo rồi hét lên. Ê! Này cô em! Đi đâu một mình thế này? Ô vừa nay với bọn anh đêm nay không? Anh bao? Trường 2 Gánh nặng hai vai Không cần nhìn, Diệp Thanh cũng biết đây là đám thanh niên, con nhà giàu. Tối nào cũng tụ tập Chìm gái ở khu vực này Cắm cúi đạp xe Không tèm đáp Cô chỉ muốn đạp nhanh Ra khỏi khu vực ô hợp này Chợt một thằng trong bọn nói Cô em này Trong bụng thích bỏ mẹ ra Còn làm phách Nhìn người thế này Đủ biết Bên trong rách như tổ địa rồi <cười> Em ơi Chỉ cần đi với bọn anh một đêm thôi Em sẽ đổi đời ngay Một đêm làm Bằng cả tháng lương đó Em Đi không Lúc này thì Cô không thể im lặng được nữa rồi Diệp Thanh nói to. Các anh nhầm người rồi. Tôi không phải hạng gái đó. Nói xong cô huồng chân đạp rất nhanh. Đằng sau vẫn còn nghe thấy hàng loạt âm thanh tục tiểu và những tiếng cười khả ố đuổi theo. Còn bỏ lạc này chạy mất rồi anh em đây. Nhìn nó ngon hết nước chấm như thế mà không được vần vào suốt đêm. Phí của rời. Một thằng cất giọng cợt nhà. <cười> làm đếch chỉ có con nào chê tiền. Thôi bỏ đi. Chờ lát nữa có mấy em nhân viên tan lắm. Tha hồ mà chọn lựa, bỏ lạc thiếu gì, rau sạch kia cũng đầy ra, chúng mày cứ đợi đi. Cuối cùng Diệp Thanh cũng toát khỏi đám thanh niên vô học. Chậm điện thoại công cộng đây rồi. Cô dựng xe vào vỉa hè, bước vào trong hộp điện thoại, cầm tấm danh tiếp trên tay, cô run run bấm số. Sau vài hồi chuông bên trong vang lên giọng đàn ông. Alo, ai đây? Sao ông chủ đang nghe máy phải không ạ? Là tôi, là Diệp Thanh đây ạ. À, tôi nhận ra rồi. Cô gọi cho tôi giờ này chắc là đổi ý rồi, phải không? Diệp Thanh ngấp búng đáp. Dạ, chẳng giấu gì ông. Tôi, tôi đang rất cần tiền. Tôi, tôi muốn vay ông một số tiền được không ạ? Em trai tôi vừa cấp cứu nằm viện mà nhà nhà tôi nghèo quá. Diệp Thanh không biết đầu bên kia ông vương đang cười thầm. Giọng ông ngọt ngào nhất có thể. <cười> Vậy hả? Gai nhỉ? Thế cô định vay bao nhiêu? Dạ, nếu được xin ông cho tôi vay 10 triệu. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ cho ông ạ. Đầu bên kia chép miệng nói 10 triệu hả? Hơi nhiều nhỉ. Để xem nào. Với số lương của cô thì về gần 6 tháng mới trả xong. thế cô định uống nước lã để sống à? Ông nói gì tôi không hiểu ạ. Là với số tiền đó nếu cô uống nước lã cầm hơi hoặc dùng không khí để sống thì về gần 6 tháng mới trả hết nợ số tiền đó. Còn để tiết kiệm thì phải cả năm may ra mới trả nợ được. Tôi... tôi... Biết Tiệp Thanh đang dao động Ông ta nói Có một cách Để giúp cô lo cho em Nếu cô muốn tôi có thể giúp Cô còn nhớ lời đề nghị hôm trước của tôi không nhỉ? Dạ nhớ Là tôi chỉ cần đến khách sạn làm tiếp tân Cô đúng không ạ? Tôi chỉ sợ phải làm những việc mà mình không thích Tôi sợ bị ảnh hưởng đến... Hả? Cô sợ bản thân Giống như mấy cô gái đứng ngoài đường kia chứ gì <cười> Yên tâm Tôi không bắt cô phải làm như vậy đâu. Nếu cô đồng ý, sáng mai đến địa chỉ này gặp tôi. cúp máy xong, thay vì chạy về nhà, Diệp Thanh phóng thẳng đến viện nơi em trai đang nằm cấp cứu. Nhìn thấy người em trai vẫn khỏe mạnh bình thường, mà giờ lại đang nằm dán người trên tấm ga giường trắng toát với bao nhiêu là dây dợ xung quanh, khiến cô ơn nước mắt. Mẹ Diệp Thanh thấy con gái vào, sụt rồi nắm lấy tay cô mếu máo Khổ quá con ơi! Nếu không có tiền Để em con chết mất Diệp Thanh ôm lấy mẹ Nói Mẹ đừng khóc nữa Con sẽ tìm cách cứu em Con sẽ cố Bà Hương lo lắng đẩy con gái ra hỏi Con làm gì có tiền à con Đừng làm chuyện bậy ba như con An Nổi và nói cho mẹ an tâm thôi Thực sự Diệp Thanh cũng không biết Phải làm gì để ra tiền Nhớ đến lời hứa của ông chủ nhà hàng, cô chỉ nghĩ đơn giản là từ mai mình sẽ không làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng nữa, mà là truyền qua làm việc ở khách sạn thôi. Cô đâu biết. Ăn được tiền của ông ta đâu có dễ. Cái gì cũng có giá của nó. Làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao thời buổi này chứ. Sáng hôm sau đúng 8 giờ, Diệp Thanh đã có mặt tại quán cà phê chiều Tím trên đường Tăng Bạc Hồ. Đến nơi một nhân viên nàm đã chạy ra hỏi cô. Dạ, chị có phải là chị Diệp Thanh không ạ? Dạ đúng rồi anh. Mời chị theo tôi, xếp Vương đang chờ chị ở trong phòng. Đó là một căn phòng VIP bên trong, ông chủ Vương đã ngồi chờ sẵn. Thấy cô, ông ta đứng lên, chị tay sang ghế đối diện, nhoèn cười nói. Cô ngồi xuống đây, rồi chúng ta nói chuyện. Nhìn trên màn bày lan liệt đồ ăn, toàn những món ăn đặc biệt, Diệp Thanh hơi ái ngại, nói. Ôi, trong gọi nhiều đồ ăn thế ạ? Tôi ngại quá. Không sao, cô ăn đi, rồi vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện cho dễ. Thú thật Diệp Thanh cũng rất ngại phải ngồi ăn uống như vậy, trái lại ông Vương rất vui vẻ, liên tục tiếp đồ ăn cho cô. Được một lúc ông ta mới nói, tôi sẽ cho cô mượn 10 triệu đồng với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì ạ, xin ông cứ nói, tôi tôi sẽ cố hết sức ạ. Dễ thôi mà. Hôm nay tôi cho cô nghỉ cả ngày, buổi tối cô có mở ra khách sạn sau khỏe nhé, công việc không có gì nặng nhọc đâu cô chỉ việc tiếp xúc tôi một vị khách đây là khách vip nên cố gắng chiều lòng ông ấy cô mà làm ông ta hài lòng biết đâu sẽ được bao nhiêu hơn đấy lời nói mập mờ của ông chủ nhà hàng khiến diệp thanh vừa mừng vừa lo nhưng nỗi lo bị lấn át nhiều hơn bởi số tiền sắp tới cô được nhận vậy là diệp thanh gật đầu ưng thuận trước khi ra về ông vương dúi vào tay cô sắp tiền nói đây là 10 triệu đồng cô cầm lấy lo viện phí cho em trai đi Dạ cảm ơn ông nhiều ạ, tôi hứa sẽ cố gắng làm để trả tiền cho ông ạ. Đừng lo, cô cớ cầm lấy đi. Nếu cô làm cho đối tác của tôi hài lòng, thì số tiền này không là gì cả. Nó sẽ là của cô, vậy nha. Diệp Thanh không hề nhận ra trong lời nói của ông Vương chứa đầy ẩn ý. Chỉ thấy ông ấy quá tốt với mình, lòng tâm nhủ sẽ cố gắng không để mất lòng ông chủ. tìm cô bỗng phơi phới ra vui, bởi đâu đó trong cuộc sống này... Cô thấy tình người vẫn ấm áp Cầm chặt số tiền trong tay Dẹp cho anh nhét ngay vào túi Đạp thẳng tới bệnh viện với mẹ Bóng cô vừa khuất Ông Vương đã nhếch miệng cười Vì vừa thành công chăn được một con bò lạc đẹp mã Ông chép miệng tiếc rẻ nói một mình Tiếc quá Nhìn con nhỏ đẹp như Tây Thi dáng trần mà không sơ muối được gì bán no cho gã kìa Hai ngàn đô Cũng tơm Thôi thì cơm không ăn Gạo còn đó Mình sẽ xài lại quán ta vậy Nói xong Ông ta liền móc điện thoại di động ra Bấm số Chưa đây hai hồi chuông Đã có tiếng vang lên Ở đầu bên kia Alo Ngon gió nào đưa ông bạn tôi tới vậy Ông vừa nói nhưng rèo lên trong máy hơ, hơ, Chào đại gia bất đồng sản Tôi mới tìm cho ông được một em rau sạch xinh tươi Chưa bóc tèm nha Ông mà nhìn thấy em này Đảm bảo ngất ngay trong vòng một nốt nhạc. Hơ, ghê vậy ha. Để tôi thẩm định đã nha. Nông dân chuyên nghiệp như ông ấy, nói hay lắm. Ok, con tê tê. Không phê, không say, không lấy tiền như này ra. Ông mà bỏ qua món này, thì người ta hút ngay đây. Tối lại gặp sẽ biết. Bên kia có vẻ nóng ruột nói. Ha, ha. Nghe ông nói xong mà tôi thấy dạo rực hết cả người đây. Giá được nhìn thêm mấy một tí xem có bổ mắt không thì hay. Đấy, đây, đây, có ngay cho ông anh. Tôi vừa chụp trộm được một tấm hình của nàng. Để tôi gửi cho ông nắm nha. Đã bảo là không đẹp không lấy tiền mà. Tối đó, bây 8 giờ, Diệp Thanh đã phải thay một bộ đồ đẹp tới điểm hẹn. Thực ra cô cảm thấy có gì đó không ổn trong buổi gặp mặt này. Nhưng nghĩ đến số tiền lớn mà mình đang cầm trong tay và bệnh tình của em trai không thể chậm trễ được, nên cô đánh nhắm mắt làm liều. Đang lây hoài trang điểm vì được ông chủ nói hôm nay, cô phải ăn mặc thật đẹp để làm cho khách hài lòng, thì ngoài cửa đã văng lên tiếng của bà chủ trọ. Diệp Thanh ơi, có người tìm cô kìa. Dạ vâng, con ra ngay đây. Vừa ngó cổ ra, cô thấy anh chàng lái xe taxi, đã nhìn đâm đâm, thì rất ngược, chưa kịp hỏi anh ta đã nói. Cô là Diệp Thanh phải không? Tôi vâng lệnh ông chủ tới đón cô. chương bà, tai bay vạ gió. Dạ, anh chờ tôi một lát. Được rồi, cô cứ chuẩn bị đi. Mở chiếc tủ vải đựng quần áo, Diệp Thanh trần trừ một lát rồi đành lấy chiếc đầm màu thiên thanh ra. Chiếc này cô chưa mặc lần nào vì thấy nó ôm sát quá. Đây là món đồ hôm các chị trong nhà hàng dù đi mua sắm. Ây thế mà nó cũng ngốn mất trăm ngàn của cô. Mặc đồ vào, Diệp Thanh như biến thành một người khác. Cô lòng lành xinh đẹp như một nàng tin vậy. Nhìn vào trong gương, Diệp Thanh còn không tin người trước mặt là mình. E tẹn bước ra, cô cúi đầu nói với lái xe. Mình đi cho anh. Ok, người đẹp. Dừng lại trước cổng khách sạn sao quê. Anh lái xe mở cửa cho cô rồi nói. Cô vào đi. Sành sẽ cô thêm viên hướng dẫn. Diệp Thanh ngập ngừng tiến vào khách sạn. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi như thế này. Chị quản lý thấy cô thì mỉm cười niềm nở nói. Em là Diệp Thanh phải không? Dạ chị. Theo chị lên đây. Ông chủ đang đợi em trên tầng 14. Bước ra khỏi thang máy Diệp Thanh vẫn chưa hết chóng ngợp bởi sự tiện nghi của nơi này. Dừng lại trước phòng 1405. Chị quản lý nói. Em vào đi. Nói xong chị ta bước vào thang máy. Để lại Diệp Thanh chơi vơ một mình trước cửa phòng. Đang chưa biết phải làm gì thì cánh cửa mở ra. Ông chủ vương cười rất tươi khi nhìn thấy cô. ha. <cười> Chào cô em, vào đây với anh nào, khách đang đợi bên trong. Dạ ông chủ, hơi đừng khách sáo như thế. Anh giới thiệu nha, đây là đại gia Phan Thành, người ma em cần phục vụ đêm nay. Nếu làm hài lòng anh Thành, em sẽ có tất cả đấy. Nhìn thấy người đàn ông Trạc hơn 40 tuổi, trứng Trạc ngồi trên ghế sofa. Diệp Thanh ngại ngùng cuốn đầu chung trac ngoi Chào ông cuon đau chao chao Người kia bỗng nhếch môi cười nhạt, nói, Ây chết! Anh đã giả đến thế sao, mà em gọi anh là ông vậy. Gọi thế anh tổn thọ chết mất, lại đây với anh nào. Nghe ông ta xưng anh ngọt sớt Diệt Thanh bỗng dùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Ông Vương sợ mách lòng vị khách vip bèn nhắc khẽ. Em phải gọi người là anh. Ở đây không có ai được gọi là chú và ông cả, nhớ chưa? Nói xong, ông ta đẩy nhẹ vai Dịp Thanh đến trước mặt Phan Thành, rồi gật đầu cất giọng lấy lòng. Tôi đã đưa người đẹp đến cho sếp đây. Hy vọng anh sẽ hài lòng. Ok, ông có thể về rồi. Để tôi chăm sóc người đẹp cho. Ok, sếp. Chúc một đêm vui vẻ. Khi cánh cửa vừa khép lại, Phan Thành tiến đến chốt chặt cửa rồi như một con thú lao đến con mồi. Chẳng còn về ngoài lịch lãm, cũng không cần nhẹ nhàng lịch sự làm gì trong lúc này. Đôi tay anh ta chỉa ra, rồi ngay lập tức ôm chầm đến Diệp Thanh. Mặt cúi xuống bờ vai cô, hồn hít sợ hãi cô co rúm người lại rồi như một phản xạ tự nhiên đầy mạnh phan thành ra nói kia kia anh anh anh làm cái gì vậy phan thành cất giọng cợt nhả thế em tưởng anh làm gì đêm nay em là của anh vì về anh muốn được em phục vụ đồi lại anh sẽ làm cho em sung sướng yên tâm nếu em làm tốt anh sẽ thưởng thêm anh anh nói gì tôi không hiểu ở hay thế chủ của em không nói gì với em à vậy anh nói luôn nha đêm nay anh đã mua em từ tay của ông chủ vương giờ thì hiểu rồi phải không lại đây nghêu tí nào không không anh hãy tránh xa tôi ra đừng động vào tôi phan thành đã nghe ông vương nói diệp thanh là một cô gái trong trắng chưa một lần yêu nên rất có hứng thú với cô gái này nhìn điệu bộ của cô cũng đoán được cô là gái nhà lành tuy nhiên phan thành không thể chơi trò mèo vườn chuột với cô lâu bởi bàn năng gốc đã đánh thức anh ta diệp thanh lại quá đẹp vì vậy phan thành không ngần ngại để lao đến bế thóc cô đền Mặc cho Diệp Thanh vùng vẫy quẩy đạp Lần mạnh cô xuống giường Phan Thành nằm đè lên người cô Mẹ anh ta cúi xuống cổ Mặc sức hôn hít Chiếc váy Diệp Thanh đang mặc vô cùng vướng víu Khi đôi tay thô bạo của Phan Thành chuẩn bị xé toạc chiếc váy trên người cô gái trẻ Thì tiếng kẹt cờ vang lên Liên sau đó một giọng nói the thế như xé vải Khiến hắn ta nhất thời rung động À Giờ thì bà bắt được mày rồi nha Cuối cùng sau bao lần rình mò, bà cũng tóm được tổ con chuồn chuồn của chúng mày. Hai chú, chốt cờ lại cho chị, để chị coi lão ta đang tầng tiểu chim chuột với con nào nha. Người đàn bà la vội đến trước rừng nệm, phát thành vội vã nồm cồm bò dậy. Trái với sự hùng hồ nãy giờ, hắn lại nhũng như con chi chi khi đối diện với hoạn thư. Hắn chỉ kịp thốt lên mấy cầu yếu ớt: Ơ, ơ, kìa, mình bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, chỉ là hiểu lầm thôi, cũng không phải như mình nghĩ đâu." Ôi giời đất ơi, giời đất ơi, đến đây mà xem này, mười thằng đàn ông đi gái gú bên ngoài, mười một thằng nói mình trong sạch, ông cũng vậy, nói, ông đã lửa tôi bao nhiêu lần rồi, con này là con nào hả? Anh có biết gì đâu, anh xin quá, đi nhậm phòng, nhầm này, nhầm này, vừa nói thì ta vừa túm cổ áo chồng kéo xuống, miệng vẫn rin rít vàng lên, đi gái cho lắm vào, rồi kim la tám tầng ra, Tôi hỏi ông, con này là con nào? Hôm nay, ông không trả lời và giải thích thỏa đắng. Tôi sẽ đưa hai người đến công ăn. Đẹp mặt chưa? Rồi, ơi, anh nói thật mà. Anh không biết cô ta là ai cả. Xấu tràng thì hỏi ai? Có gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau? Em làm mà Mỹ lên thế này, mọi người cười chết. mụ đàn ba lúc này, nào có nghĩ được như vậy? Bây giờ mụ mới ngước mắt lên, nhìn vào kẻ mà mụ cho là tình địch đang co rúm sợ hãi một chỗ. Lào thẳng lên giường với một tốc độ kinh hồn, mụ tóm tóc Diệp Thanh gào lên. Con đi, mày đã vãn chồng bà từ bao giờ hả? Thảo nào tiền nhà mà có bao nhiêu cũng đổi đón đi ra hết. Mày cậy mình trẻ trung xinh đẹp, ham ăn lười làm, định môi của người làm của riêng hả? Cái đồ bán trồn nôi miệng này, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Hôm nay, bà, bà sẽ xé xác mày ra bóp gọi. Bị người đàn bà túm tóc giật mạnh, Diệp Thanh đưa tay lên gỡ miệng phân bùa tôi tôi không phải như vậy chị chị hậu lầm rồi tôi tôi không biết anh ta không biết này không biết này bà thì gác mùa mày dái đã đi đánh đĩ con gà mua mất vả đúng là được trả đôi hôm nay mày mom may dai đa đi đanh với bà buông ra buông ra bà buông ra không tôi gào lên đấy tôi sẽ báo công an tội bà đã hành hung người khác hất mạnh cô già chị ta chống tay khinh bỉ đáp đấy mày gọi đi gọi nhanh cho bà chờ tiền sử cha con đĩ đã ngang nhiên vào khách sạn ngủ với chồng bà mà còn đòi kiện ngược à Hiện đi, bà thách mày đấy, tổ cha con đĩ non. Vừa trời chị ta vừa vả bốm bốp vào mặt Diệp Thanh. Đôi má đảo non tơ của cô hẳn lên những dấu tay đỏ tấy. Mà kể cho vợ ta quài ta quái, Phan Thành không mở mồm căn ngăn. Diệp Thanh thì không ngờ mình lại mắc vào tình cảnh này. Rõ ràng, chồng chị ta định cưỡng bức cô và cô đến khách sạn tân lời ông chủ vương là thật. Vậy thì còn gì mà nói chứ. Cô thật là khốn nạn. Tâm thân nhơ nhuốc này tuy chưa bị Phan Thành làm nhục. Nhưng hành động của hắn khác nào coi cô như hạng gái đứng đường chứ. Diệp Thành khóc thút thít van vỉ. Xin, xin chị tha cho em, em em không cố ý. Giờ thì mày phải nhận rồi phải không? Trên đời này mày biết bà ghét nhất là cái gì không? Ghét nhất thì là cướp chồng và làm đĩ đi. Ý định. gio thì ngẩng mặt lên cho bà. Mẹ cha con mẹ lắm điều, mù tự cho mình cái quyền quyết định định đoạt số phận người khác. Ai bảo con mất thớt kia dám động đến chồng mụ? Động vào trồng mụ, tức là động vào nồi cơm nhà mụ rồi. Ai da, nhìn mặt này cũng ngon lành cành đào lắm đấy. Cũng mặt hoa da phấn mắt xanh màu đỏ như ai. Lần này mày gặp bà, là gặp hạn rồi con. Chết với bà nha. Quay sang hai thằng đầu trông mặt ngựa mụ quát. Hai đứa biết tính chị rồi phải không? Làm thịt nó cho chị. Mẹ cha con nở loại này đánh chết công thương. Thời xưa mà gặp các cụ là ăn một tịt cạo đầu bôi vôi, vứt thả bè trôi sông rồi nha con. Chị ơi, em không cố ý, xin chị tha cho em. chương 4, Anh Hùng cứu Mỹ Nhân Tha này, tha này, mày cấm mẹ cái mồ mày đi, thì bà mới đỡ tức, lại còn lại nhài lại là nhài làm bà điên cả ruột. Xem nào, cái mặt này nếu còn để yên thì ối thằng chết, nhiều kẻ tan cửa nất nhà vì cái mặt của mày. Để bà làm cho nó bớt đẹp đi đã rồi bà tha. Đoạn muôn hoắc tạch, thằng xâm chổ rút từ trong tui áo ra con dao nam mỏng lét, khua khua trong mặt mụ hoàn thư, nuốt đốc bọt một cái, rồi tiếc rẻ nói. Hay à, bà chị giao con này, để em xử cho. Đảm bảo từ nay trở đi bố bảo, trả giám đồng với anh nhà. Chứ nhìn cái bản mặt của nó mà nhận thêm vài nhát dạy của chị thì đi đời nhà ma. Tụi em, biết điều ấy thì quỳ xuống lại chị này đi, khốn kiếp. Mụ vợ hoàn thư căm ma cua em biet đieu oi thi quy hất hàm bà ông bao ong chong con não Về nhà, tôi xử Lão là ngựa quen đường cũ rồi Ăn quen nhịn không quen Về nhà tôi thiến mậy cái của nợ kia đi Vứt cho chó nó nhảy là xong Gái với chả gú mệt hết cả người Hai đứa con rồi Nếp tẻ đủ cả Xôi thì tờ nhà sẵn đấy thì không ăn Trước đi sờ xôi người khác ấy, Thì liệu hồn, về Kìa mình, là là tôi xỉ nên nhìn gà quá quốc Chứ có làm gì có con nào bằng mình tiền của mình vẫn còn nguyên tôi mất đi độc chu cắc bạc đào đâu mình giơ cao đánh khễ nha mình bố tiền sử gã mồm thì tân thớt ra trả bù cho lúc nãy ra vậy ta đây anh hùng từ hải lắm ấy thế mà gặp mụ vợ tý thì co vòi lại cúm cúp như rắn mồng năm hai thằng mu vo ti thi hồn có vẻ thương hoa tiếc ngọc nên vẫn còn trần chừ chưa chịu ra tay thì mụ vợ hoàn thương gầm lên chúng mày vẫn là loại máu gái một ruột như nhau làm đi hôm nay bà mua hết khách sạn này rồi đếch có ai vào đâu mà lo Thịt nó đi cho chị, lát về chị thưởng. Hai thằng không nói không rằng lao đến bên Diệp Thanh. Hai bàn tay như hai gọng kìm của một thằng vừa sờ lên cổ định xé toạc chiếc váy đăng mặc trên người cô ra. Thì Diệp Thanh đến cúi xuống cắn thật mạnh vào tay hắn, đồng thời chạy vụt ra ngoài kêu cứu. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Ôm ngực chạy ra ngoài, cô cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. chợt cả người cô lao vào một bức tường thành chắn trước mặt, khiến cả người chú nhồi cứ nghĩ cô sẽ ngã ngay ra thềm thì một bàn tay rắn như thép giang ra đỡ chọn lấy cô phỏng phất xung quanh một nước hoa nam tính nồng nàn hai thằng đầu trâu mần ngựa cùng một đàn bà miệng xoe xoé vang lên sau lưng bát lấy nó dần cho la một trận như xương cho chị tổ cha con đĩ non định đánh bài chuồn à chặt chân nó đi cho nó chừa kết tội đi quyến rũ đàn ông chị hai yên tâm cứ để bọn em hôm nay nó gặp bọn này là tới số rồi hai thằng lao ngay đến Nhưng chúng chưa kịp chạm vào người cô Thì một thanh âm lạnh lùng như hàn băng vang lên Muốn gì mày thằng chó Mày từ đâu lao ra thế Muốn sống thì tránh sang một bên Chúng bố chỉ bắt con nhỏ này thôi Mày mà lỡ ngỡ bố chém bỏ mẹ Rồi thì bước lại đây Chắc chung mày lo ngo bo chem bo me giờ thi thấy quan tài chưa đổ lệ nhờ lại mà dám lên giọng đòi người mày kiếp Mày định chọc máu bố mày đi à Giết nó cho tao Thằng này nói xong thì cả hai tên bổ nhà và người thanh niên nọ Anh này gạt cốt ra một bên, đứng thẳng người, hai tay không thèm thủ thế, vẫn khoanh chân ngực, thái độ rất ngạo mạn hất hàm. Thằng nào muốn chết, lao hết vào đây. Mẹ mày, trước giờ bố chưa thấy thằng nào như mày. Hôm nay tao không xin mày mấy cái xương sườn, tao không phải là tính chó, chết này. Hai tên hồ báo cáo trồn tưởng ngon ăn, ham hè vinh mặt lên, nghĩ một phát ăn được ngay, liền trưng ra vẻ mặt bốn đời ngạo nghễ, hất hàm. Thằng khố này, chắc thấy con nhỏ kia nó ngon chính nhà vô kiếm tí nước sáo đúng không mày nhầm đối tượng rồi gặp hai bố hôm nay xác định là khô máu khôn hồn quỳ xuống muốn niềm tình mà tha cho một mạng không hôm nay mày không chết thì cũng bị thương nhào hết vô đi khỏi nói nhiều lời ha đường xuống âm phủ rộng thênh thang bố không tiễn mày vào thì ai vào cho mày chết này vừa nói hắn vừa tung chân thẳng vào bụng anh chàng nghĩ kiểu diễn này cũng lãnh đủ đến diệt thanh còn sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn nhưng chỉ nghe hử một tiếng tức thì tên kia đã ngã ra đất tên còn lại không tin vào mắt mình không nghĩ đồng bọn bị hạ nhanh như vậy tự nhiên bị một thằng to con xỉ nhục trước mặt người lạ thì thức khí hét lên một tiếng thị uy rồi phạt ngang một đường biến trỏ thành trào chém tới lần này hắn hạ quyết tâm một đập ăn quan sẽ toa ngược anh chàng nhưng hắn đã nhẩm cũng không thèm né đòn người này chỉ chưa đầy mười giây đã hóa giải pha đòn hiểm nhanh như cát tóm chặt lấy tay cải kia vặn mạnh một cái chị nghe rắc đồng thời tên nọ hét lên ở mỹ a À, gãy tay bố mày rồi Mẹ, mày em ơi lúc này anh chàng mới dùng chân đá mạnh một đường trúng ngực khiến hắn chỉ kịp rú lên tay đưa lên ôm ngực cảm nhận cơn đau thấu tận tâm gan không kêu nổi một tiếng người thanh niên lạ tiến đến đưa tay thộp cô hắn gằn giọng giờ thì cũ chừa hay để bố mày dạy thêm cho chúng mày một bài học nữa biết gặp vài thứ giữ cả hai tên lấm lét Ê, đại ca bọn em cũng là nhận định từ người khác thôi đâu biết đã đụng tới đại ca mong anh thay cho chúng em bọn em có mắt như mụ Cột, vẫn còn thắc mắc thằng vừa ngã ấp ứng Dạ, đại ca, anh tên là gì để em dễ gọi ạ, chúng mày chưa ta phục cộng phục, thì đến tập đoàn Hoàng Phong nói chuyện nha Và trong phán thành từ đầu đến cuối chứng kiến một màn này thì há hốc mồm không nghĩ cô gái kia là được người này che chở Một hoàng thư chưa ba vấp thương trường không biết Hoàng Phong là ai nhưng gã chồng thì không lạ vừa nghe thấy tên này thì khúm núm soi hai tay vào nhau Trời ơi, là tổng tài Hoàng Phong đây sao đúng là có đồ máu mới biết là anh em hân hạnh quá tôi là Phan thanh giám đốc công ty địa ốc X. vừa nói gã vừa chia tay ra bắt nhưng hoàng vong không thèm đếm xỉa chị khẽ xốc lại cổ áo rồi đưa tay phủ nhẹ vạt áo nhàn nhạt, nhạt nói khỏi cần ông quản lý của mình cho tốt vào cũng nên xem lại cái hành xử của mình có vẻ không đáng mặt đàn ông lắm đâu à ra ra ra để tôi lại đắm đàn em tất cả chị là hiểu lầm mong chủ tịch thông cảm đa tạ nói xong hắn kéo tay luôn chành chành mụ vợ vào thang máy Khi chỉ còn hai vợ chồng, hắn mới bảo mụ. Tí thì chết nha. Bà thui hai cái thằng mặt lợn kia ở đâu ra vậy? May mà dừng lại đúng lúc chứ không ấy thì chết cả đám. Mẹ kiếp. Mụ vợ cũng không vừa. Nãy mụ vẫn còn điên khi chứng kiến lão chồng đưa bồ nhí vào khách sạn hú hí. Chưa kịp dạy cho con đi non một trận. Tự dưng bị một tên kỳ đà cản mũi lao ra can. Chưa biết thằng nó mồm ngang mũi dọc thế nào. Chỉ thấy gã chồng khúm núm thưa bầm này nọ. Thì cũng đoán đó là một người có máu mặt, bụng bào dạ nén cơn ghen lại, hỏi. Thằng đó là thằng nào mà ông có vẻ sợ sệt như vậy? Nhìn nó trẻ thế, nhưng mà quyền lực không thua kém bo con thằng nào đâu. Chủ tịch tập đoàn hang Phong lung lấy Sài Gòn đấy bà biết không? Mà bà ấy thì biết cái cốc khô gì, chỉ giỏi ghen tuông thôi. Từ sau mà còn làm kiểu này, giải tán quốc hội ngay nha. Ông đó, con nào đó mà to giọng." Hôm nay rõ ràng ông lôi con nó vào khách sạn còn gì. Về nhà tôi mới xử đến tội của ông. Tiền đâu mà cho gái thế. Đúng là ngu mà. Bên ngoài, Diệp Thanh vẫn chưa hết sợ hãi. Khi cả đám đã kéo nhau đi hết rồi, cô mới ấp ông nói, cả Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hoàng Phong không nói gì, chỉ khẽ con môi lên cười nhạt. Đoạn anh dạo bước đi thẳng, mặc kệ Diệp Thanh đứng chôn trên đằng sau. Không biết lấy căn nảm ở đâu, Diệp Thanh chạy theo anh, nói... Ơ, anh gì ơi? Có vậy gì? Chẳng phải cô đã an toàn rồi sao? Tôi, tôi sợ bị trà thu. Cái đó có liên quan gì đến tôi? Đến lần dịp thanh cứng họng. Bao nhiêu lời lẽ định nói ra, bỗng bay biến đầu mắt. Nhìn vào thái độ khinh bạc của anh ta, tự dưng cô ức nghẹn. Chẳng anh ta nghĩ cô là gai bán hoa đứng đường không hơn không kém đây. Nghĩ đến số tiền 10 triệu muộn được của ông chủ nhà hàng. Giờ sự việc lại thành ra thế này, chắc chắn ngày mai cô sẽ phải nôn ra, trả lại cho ông ấy. Đó là chưa kể việc sẽ bị ông ta mắng vốn trong mật trận. Không chừng còn bị đổi việc nữa. Thế thì em trai cô chết chắc. Nghĩ vậy dẹp Thanh lấy hết cân đảm đi theo Hoàng Phong và Thăng máy nói Anh, anh, anh Hoàng Phong tôi, tôi biết anh là người tốt. Xin, xin anh giúp tôi được không? <cười> biết cả tên tôi cả. Cô cần gì? Tôi, tôi, tôi muốn mượn anh một số tiền. Rồi anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi, tôi đang rất cần tiền. Đôi lông mày kiếm khẽ nhướng lên. Hoàng Phong nhìn sững cô gái bên cạnh. Chưa vội trả lời, đã bị vẻ đẹp của cô làm cho ngạc nhiên. Diệp thanh cũng không khác là bao. Dưới ánh điện trong thang máy, cô mới kịp nhìn kỹ diện mạo người đối diện. Anh ta quá đẹp trai, vẻ lạnh đông cao ngạo khiến cho người đối diện không rét mà run. Nhưng lại không cưỡng nổi sự lôi cuốn. Đôi mắt sáng cộng với chiếc cầm trẻ và sống mũi cao như tay làm nổi bật khuôn mặt đầy nam tính. Chiều cao mươi chiều cao một m tám đúng chuẩn soái ca ngôn tình khiến một cô gái trẻ như Nhịp thanh cũng phải đứng hình mất mấy giây cô gái cao một m sáu khi đứng cạnh anh ta phải nhướng lên mà thấy mình vẫn còn rất thấp chương 5 quý nhân phụ trợ hoàng phong nghe mấy lời ấp ủng của cô tự dưng thấy hứng thú anh chưa vội trả lời mà muốn đùa cô một chút cất giọng tương tửng. Anh nói, Cô làm giúp việc được không? Tôi đang cần một người giúp việc nhà. Ăn nợ bao đồn mỗi tháng trả cô 5 triệu, ok? Cái gì? Anh ta đang trêu cô phải không? Thế nào là 5 triệu? Một con số mà cô chỉ biết ước, thuê giúp việc bao nuôi, mà còn trả lương cao như vậy. Anh ta điên à? Mà giờ cô giống như người chết đuối với được cọc, nên hễ thấy cái gì thò ra là bám ngay lấy diệp thành nghiêm túc nói tôi tôi nói thật đấy nếu anh nhận tôi về tôi sẽ về làm cho anh thú thực là tôi đang cần tiền chữa bệnh cho em trai vậy nên cô mê nhận lời qua đêm với hắn ta phải không xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của cô không không không không phải như vậy là là tôi bị lừa Tôi, tôi làm nhân viên nhà hàng sao biển. Tôi mượn của ông chủ mười triệu và được ông ta phai đến đây làm việc. Tôi không nghĩ gặp phải tên yêu dâu xanh này. Hoàng Phong khẽ nhếch môi nói. Cô ngây thơ thật đấy. Đây là khách sạn. Làm gì có việc cho cô làm? Tỉnh lại đi cô gái. Hoàng Phong nói làm cho Diệp Thanh tỉnh ra nhiều điều. Hóa ra cô chính là một con kiều non trong tay con sói. Chỉ chút nữa thôi cô đã trở thành mồi ngon cho chúng sâu xé rồi. Cứ nghĩ đến thái độ đằng đằng sắt khí muốn ăn tươi nuốt sống cô của mộ Hoàn thư mà dùng mình. Nếu không có Hoàng Phong ra tay kịp lúc, thì biết đâu giờ này gương mặt cô đã phải nhận vài nhát rạch và cơ thể đã chẳng bầm dập tơi tả vì đòn ghen của hai tên côn đồ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu chẳng may bị xâm hại, thì rơi vào tay Hoàng Phong vẫn cứ hạnh phúc hơn. Diệp Thanh mím môi im lặng. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn thằng Hoàng Phong cường quyết nói Anh... anh chính là ân nhân của tôi Anh... anh đã thương thì thương cho chót Anh nhận tôi đi, việc gì tôi cũng làm Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho em là được <cười> Kể cả lên giường với tôi Anh... anh nói cái gì? Cô đã nói vậy Thì tôi mà khước từ Xem ra cũng phũ phàng quá Tôi sẽ giúp cô Với một điều kiện Đó là gì anh nói đi Tôi đồng ý giúp cô, với điều kiện cô sẽ làm người giúp việc cho tôi trong vòng 5 năm. Đổi này tôi sẽ chấp nhận yêu cầu tiền bạc của cô. Anh, anh nói thật chứ? <cười> Hoàng Phong này chưa từng nói dối ai bao giờ. Nếu cô đồng ý, ngày mai, đến nhận việc. Đây là danh thiếp của tôi. Run run cầm lấy danh thiếp, Diệt Thanh nói nhỏ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vừa lúc cờ tháp máy mở ra, Hoàng Phong nói. Cô còn đi đâu nữa không? Tôi về nhà thôi, mai tôi sẽ đến chỗ anh. Cô thu xếp rổ đạc đi, để tôi chở cô về. Dạ, thôi, không dám phiền đến anh ạ. Cô không sợ gặp lại bọn cô hồn à? Theo tôi. Chẳng đợi cho Diệp Thanh phản ứng, Hoàng Phong đã nắm tay cô kéo đi. Diệp Thanh bước theo anh như một cái máy. Đến hầm gửi xe, anh mở cửa chiếc Lamborghini, chỉ tay bảo cô. Mời vào. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh lên xe cùng người lạ. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh Hoàng Phong, mặc dù chưa hiểu gì về anh cả. Còn Hoàng Phong ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh, anh tưởng mắt mình nhìn nhầm, bởi cô gái ấy giống hệt một người. Càng nhìn cô anh càng nhớ tới người ấy. tức là cảnh còn đây, nhưng người đã xa mất rồi. Vòng vó một hồi, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước khu trọ của Diệp Thanh. Ái ngại cô nói. Nh nhà tôi đây rồi vì nhà chật nên không dám mời anh vào anh thông cảm nhé cô ở đây một mình ạ dạ không có ba mẹ và em trai tôi nhưng mẹ đã chăm em trong viện nên chỉ có mình ba ở nhà cô bảo đi ngày mai còn việc gì cần giải quyết ở chỗ làm cũ cô cứ làm cho xong rồi đến cho tôi dạ tôi sẽ giải quyết công việc sớm chào anh ạ nhìn bóng cô khuất dần hoàng phong cố xua đi khỏi đầu những ý nghĩ đang dần hiện hữu tại sao lại có người giống người đến như thế chứ Nếu không thực mục sở thị, có lẽ anh còn tưởng mình đang mơ. Đã ba năm nay, lòng anh khép lại kể từ khi người ấy bỏ anh mà đi. Chiếc xe đánh tay lái hướng về phía nghĩa trang thành phố thay vì về nhà. Giờ này đã rất muộn, cũng chẳng qua đi thăm mộ vào ban đêm, trừ anh. Không có gì cả, kể cả hoa, nhưng anh vẫn đến. Tắt máy, đi xuống, anh ghé vào vòng quản trang, ngật đầu chào người quản trang và đưa cho ông một bao thuốc ba số, nói. Tôi muốn vào thăm mộ. Phiền chú trông xe giúp tôi. Đã quá quen mặt với vị khách này, ông quản trang ngật đầu hỏi. Sao hôm nay cậu gat đau thăm mộ muộn vậy? Cậu vào đi, tôi coi xe cho. Cảm ơn chú. Cầm dây tay chiếc đèn pin của người quản trang, Hoàng Phong tiến đến một ngôi mộ và dừng lại. Trên tấm mi đá phản chiếu chân dung một tam bia gái đẹp. Nếu chưa gặp mặt Diệp Thanh, Hoàng Phong còn tưởng trên đời này chỉ có một hài yến. Nhưng không ngờ đêm nay, Anh đã gặp được một bàn sao chính xác đến từng milimét của cô. Nhìn sững vào khuôn mặt người đang nằm dưới mộ, anh nói như tâm sự với chính mình. Hải Yến, em bỏ anh đi lâu quá. Có biết anh đang rất nhớ em không? Em bác lắm. Sao không chờ anh về chứ? Bao giờ cũng vậy. Mỗi khi đến thăm mộ Hải Yến, Hoàng Phong đều trò chuyện với cô rất lâu. Hàng tháng anh đều gửi cho ông quản trang một chút tiền nhờ ông chăm sóc phần mộ cho quan trang mot chut tien nho ong cham soc phan mo cho co nên ngôi mộ rất khang trang rằm mùng một đều có hoa tươi đặt sẵn để hương hồn cô bớt cô đơn buồn tủi hòa phóng thầm tiếc bởi nếu cô không hiểu mệnh thì biết đâu giờ anh và cô đã thành một đôi uyên ương đầy hạnh phúc rồi sáng hôm sau diệp thanh đến nhà hàng với một tâm thế hỗn độn thấy cô mấy bạn nhân viên có vẻ e rè xen lẫn thái độ khinh bỉ cô gật đầu chào họ thậm chí có người còn quay đi không tèm nói cô ngậm ngừng hỏi quản lý anh ơi cho em hỏi ông chủ có trong phòng không có đây, em vào đi Diệp Thanh đưa tay gõ cửa bên trong vang lên giọng nói của ông Vương bà đây Diệp Thanh đi vào cứ nghĩ chỉ có mình ông Vương bên trong nhưng không trong phòng còn có một người nữa đó là Hồng Ánh nhìn bộ dặn hai người chẳng cần nói cô cũng biết họ vừa làm gì Hồng Ánh chỉnh lại quần áo vẫn đang sọc sạch không thèm hỏi Diệp Thanh một câu chỉ nhẹ nhàng nói với ông chủ em ra ngoài nhé Em ra đi. Trước khi bước ra Hồng Ánh còn ném lại cho Diệp Thanh một ánh nhìn khinh khi, coi thường rất rõ. Chỉ vào trước ghế đối diện, ông ta nói Cô giỏi lắm. Làm bề hết công chuyện của tôi. Giờ cô định đến đây nói chuyện gì? Diệp Thanh nói Dạ, tôi thực sự xin lỗi nhưng ông phải biết chuyện đồ bề không phải do tôi. Tôi cũng không ngờ ông ta dám giờ trò bẩn với tôi và vợ ông ấy đã thuê người đến dần mặt may cho tôi đã có người giải cứu, chứ không thì giờ này làm gì lên được tâm tân là đến đây. <cười> cô trách tôi đi à? dù sao về tôi nhờ cô cũng không làm được, vậy nên Diệp Thanh biết ý ẩn sau câu nói của ông ta, cô cẩn thận lôi từ trong túi sách ra tập tiền đưa cho ông ta, nói: tôi xin trả lại ông sốt tiền đông đưa bữa trước, tiền đây tôi cũng xin nghỉ làm đôn hôm nay. ông vương gật gù rồi noi toi xin tra loi ong suot tien đong đua biếm nói. <cười> Hài lắm, tôi biết ngay mà. Cô vừa tóm được con ca lớn đúng không? Mời đen, mới có mới nơi cũ nhỉ? <cười> Chúc mừng cô. Diệp Thanh không muốn dây dưa với người đàn ông này nữa, bền cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cửa. Phía sau vẫn còn nghe tiếng giọng nói đầy mìa mai của ông chủ vương. Địa mà nói đeo chân hạc. Tôi sẽ trống mắt chờ xem cô sẽ sống ra sao? chuong 6, trở thành người giúp việc. Ra khỏi nhà hàng, Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, cầm tấm danh thiếp trên tay, cố đi vào hộp điện thoại công cộng. bàn tay thon dài run run bấm số, sau vài hồ chương, đầu bên kia đã có người bắt máy. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Alo, Hoàng Phong nghe đây. Dạ, tôi là Diệp Thanh. À, ok. Cô chuẩn bị xong đồ chưa? Dạ, tôi chuẩn bị xong rồi. Cô cứ chở ở nhà, tôi sẽ đến đón. Diệp Thanh e ngại. Anh đang bận, tôi không dám phiền đâu, tôi sẽ tự đến ạ. Bên kia Hoàng Phong cười nhạt. cô định đến nhà tôi một mình á? Chủ nhà còn ở công ty. Thì ai sẽ mở cửa cho cô? Diệp Thanh im lặng, cô đành đạp xe về nhà. Đồ đạc cũng không có gì nhiều. Cô định nói với Hoàng Phong cho mình làm cả ngày, rồi tối về nhà ngủ. Giờ cô mới biết Hoàng Phong ở một mình. Như vậy, sự có mặt của cô vào ban đêm là hết sức nhạy cảm. Hơn nữa cô cũng muốn chạy đi trải lại xem tình hình em trai như thế nào. Không thể dọn đến nhà Hoàng Phong ở được Chưa đầy 20 phút sau Chiếc xe Lamborghini đã đậu trước ngõ Thấy Diệp Thanh chỉ cầm theo một chiếc túi xách rất nhẹ Hoàng Phong nhún vai Cô định cứ thế này mà đi sao? Ra tôi chuẩn bị xong rồi Vậy đi thôi Hoàng Phong chỉ vào khí phụ cho cô lên rồi nói Về nhà xong Tôi sẽ chờ cô đi mua đồ À dạ không cần đâu ạ Tôi không có nhu cầu mua cái gì cả Nhách mép Hoàng Phong nói cô sợ tôi trừ tiền à yên tâm đây tôi sẽ trừ dần không lo hết tiền đâu mà sợ diệp thanh ngấp ủng tôi tôi có đề nghị vanh thế này không biết có được không cô nói đi giờ tôi hiện tại đang độc thân lại là con gái ở đêm tại nhà anh sẽ không tiện vì vậy tôi muốn xin anh cho tôi về nhà tôi sẽ làm việc cả ngày sáng ngày mai tôi sẽ đến sớm có được không hoàng phong mím môi không trả lời chăm chú lái xe chiếc xe lượt thêm vài tuyến phố cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. anh ta vẫn ngồi yên trên xe. chưa đầy 10 giây, chiếc cổng to lớn đã từ từ mở ra trước sự ngạc nhiên của Diệp Thanh. khi cho xe chạy vào gara xong, Hoàng Phong mở cửa cho Diệp Thanh xuống rồi giới thiệu: đi, theo tôi vào đây. Diệp Thanh choáng ngợp trước cơn người vô cùng sang trọng của Hoàng Phong, không nghĩ anh ta còn trẻ mà giàu có cỡ vậy. ngôi biệt thự được thiết kế hiện đại theo kiểu châu Âu, trước mặt trồng toàn hoa hồng và tulip, những bông hoa đủ sắc màu. Khoe sắc, chứng tỏ chủ nhân vô cùng tinh tế và có ốc thẩm mỹ. Thấy cô nhìn như hút mắt vào vườn hoa, hoa phong nhún vai. Cô cũng yêu hoa. Dạ, tôi rất thích hoa. Hoa nhà anh đẹp quá. Mà anh bận như vậy sao lại có thời gian chăm hoa vậy? Quên, chú nói với cô. Trong nhà có một chú quản gia chuyên coi sóc việc làm vườn. Chính chú ấy đã chăm bón những lũng hoa này. Cả hai đi vào phòng khách. Diệp Thanh không khác gì một cô gái quê lần đầu ra tỉnh nên thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ngồi đối diện với Hoàng Phong, cô cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi không gian sang chảnh này. Sau khi phân phó công việc cho cô, Hoàng Phong nói. Công việc hài của cô là dọn dẹp nhà cửa, thay hoa các phòng và đi chợ nấu ăn thôi. Nhưng nói trước, tôi rất khó tính trong ăn uống đấy, cô biết nấu ăn không? Thật may vì mẹ đã dạy Diệp Thanh nấu ăn từ sớm, cô lại rất đam mê nấu nướng, nên những việc nổi trợ luôn làm cô xanh mê. Hy vọng sẽ không làm cho ông chủ trẻ này khó chịu. Gật đầu một cái, cô nhẹ nhàng đáp. Tôi cũng biết sơ sơ, nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh không. Hoàng Phong nhách môi cười. Cô cứ chỗ hết tài năng ra đi. Tôi không khách sáo đâu. Tôi thích những món ăn thuần Việt, vì vậy cô có thể thoải mái thể hiện. Hàng ngày tôi sẽ về nhà, ăn cơm hai bữa. Cứ nghĩ cô ở đây, thì tôi dân thêm bữa sáng. Nhưng cô đã nói như vậy, tôi cũng không làm khó đâu. Đến đây, tôi chỉ phòng cho cô. Dạ thôi ạ, tôi không ở đêm, nên không cần phòng riêng đâu. Cô sẽ có một phòng riêng để nghỉ trưa. Hàng ngày cô nấu cho ba người ăn là tôi, cô và chú Hải quản gia. Ngôi biệt thử này quá rộng và đẹp, không nghĩ Hoàng Phong chỉ ở có một mình vì là người mới nên cô không tiện hỏi chẳng biết ba mẹ anh ta ở đâu đến một căn phòng khóa kín hoàng phong nghiêm nghị nói cô có thể dọn dẹp tất cả các phòng trừ phòng này đây là một nơi có thể nói là bất cả xâm phạm nên cô tuyệt đối không được vào diệp thanh hơi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi tuy nhiên cô vẫn nói giả vậy nghĩa là không cần dọn dẹp căn phòng này có phải không ạ đúng vậy nói rồi hoàng phong quay sang hỏi cô sáng nay cô đi đâu vậy già tôi đến nhà hàng gặp ông chủ xin nghỉ việc và đến trả lại tiền cho ông ta gật đầu tỏa về hiểu hoàng phong nói tôi sẽ ứng tiền cho cô nếu cô khó khăn gì cô cứ nói già cảm ơn anh nhiều ạ đưa cho diệp thanh một sớp tiền hoàng phong nói em cô đang nằm viện sẽ cần rất nhiều tiền vì vậy cô hãy cầm lấy số tiền này coi như tôi cho cô ứng trước còn đây là chìa khóa của các phòng cô cầm về cũng được mà để ở đây cũng được Đây là thẻ từ khóa cổng, cô bắt buộc phải mang theo, thì mới mở được cửa. Giờ theo tôi đi chợ nào. Dạ, anh không phải đến công ty sao? Hôm nay, tôi sẽ ưu tiền cho cô. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ tự thân vận động. Nói xong Hoàng Phong lại đưa tiền cho cô. Đây là tiền chi tiêu, cô cầm lấy, hết bảo tôi. thấy anh ta đưa quá nhiều tiền, Diệp Thanh e rẻ nói. Anh đưa nhiều quá không sợ tôi cầm tiền trốn đi luôn sao hoàng phong cong môi lên nói <cười> gầm trời này hẹp lắm cô có bay lên trời tôi cũng kéo cô xuống mà cô chui xuống đất tôi sẽ moi cô lên sài gòn này nằm trong lòng bàn tay của tôi cơ <cười> mà coi bộ gan cô nhỏ lắm trốn sao được thả dẹp thanh xuống trước cổng siêu thị Hoàng Phong nói Cô vào mua đồ đi Không cần mua nhiều đâu Cái gì cần thiết thì mua Tôi thích ăn đồ tươi sống Lát tôi sẽ chở cô ra chợ mua hải sản Ở đó luôn có đồ tươi ngon Nhìn căn bếp hiện đại Và chiếc tủ lạnh đầy đủ nhu yếu phẩm cao cấp Diệp Thanh thực sự choáng ngợp. Đúng là người giàu sướng thật Họ tiêu tiền không cần phải nghĩ Đâu như nhà cô Hôm đó Diệp Thanh nấu món canh cua giàu đầy và mực hấp, cùng với gà rang lá chanh và đem rán. Đúng ba 30 Hoàng Phong về đến nhà. Vừa vào bếp, anh ta đã chun mũi lại hỏi. Hập dẫn quá. Chưa ăn. <cười> Nhưng nghe chữ ngon lắm đấy. Tôi đói rồi, cô dọn đồ ra đi. Dạ vâng. Chú Hải quản ra ăn rất nhanh, ló một cái đã xong. Trong suốt bữa ăn, chú liên tục khen dối rít làm Diệp Thanh ngại ngùng, đò hết cả mặt. Giờ như chú hiểu... Tâm lý những người trẻ nên ngay khi ăn xong đã về phòng ngay. Chỉ còn lại Hoàng Phong và Diệp Thanh, cô lại càng ngại. Người ngoài nhìn vào, đại tưởng họ là một cặp vợ trồng son, bởi cả hai nhìn rất đẹp đôi. Khi chỉ còn hai người, Hoàng Phong mới gật gũ nói. Cô cap vo chồng ăn rất hợp khẩu vị của tôi, cứ thế phát huy nhá Mà cô ăn nhiều vào, không sợ mập đâu. Cũng không cần khách khí làm gì.